Lê Trân Nữ tướng Lê Chân người làng An Biên, xã Thủy An, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Bà là con ông Lê Đạo và bà Trần Thị Châu. Lê chân không chịu làm lẽ tên Thái Thú Tô Định nên gia đình bà bị bức hại. Thu nhà, nợ nước, Lê chân ngầm đem một số người nhà, người làng đến vùng biển An Dương lập trại, lấy tên quê cũ đặt cho miền đất mới. Chiêu mộ nhân tài các nơi cùng lo giấy binh chống bọn đô hộ. Khi hai bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa, Lê chân cùng nghĩa quân ở căn cứ An Biên đã lập nên chiến công vang dội, đánh đuổi quân Hán xâm lược. Khởi nghĩa thành công, Lê chân đã ra sức tổ chức xây dựng lực lượng. Khi Mã Viện đem quân sang phục thù, do tình thế bất lợi, bà phải rút quân về bảo vệ căn cứ Mê Linh. Sau khi căn cứ này bị vỡ, hai bà Trưng tử trận. Lê Chân đem quân về lập căn cứ địa ở Lạc Sơn, thuộc Hà Nam ngày nay, nhằm khôi phục cơ đồ. Một lần nữa, Mã Viện đem lực lượng lớn tới tấn công. Nghĩa quân chống trả quyết liệt, nhưng không bảo toàn được lực lượng. Cuối cùng, nữ tướng Lê Chân trầm mình xuống sông để bảo toàn danh tiết. Bà từng được hai bà Trưng tấn phong là Thánh Chân Công Chúa. Nữ tướng Lê Chân Làng An Biên Còn có tên là Làng Vẽn, xã Thủy An, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Đến đời Lê Chân còn sơ sài lắm. Làng ở ngay bên bờ sông, gối lên một bờ đất, cây cối ung um tùm. Sông ruột lợn cách đó không xa. Xú vẹt và bần nước mọc Ken liền. Thủy Triều lên xuống theo tuần trăng. Bộ Dương Tuyền, nay là tỉnh Hải Dương. Phía trước, dân đã biết trồng lúa nước. Chú thích. Bộ là đơn vị hành chính tương đương với quận ngày nay. Con trai đóng khố, con gái đã biết lấy sợi gai dệt vải làm váy, làm áo che thân, lấy lá cọ buộc vào khung nan tre, làm nón che đầu. Những người giàu biết lên thành ly lâu, đem ngọc trai, trầm hương đổi lấy vải, lụa và những đồ trang sức quý về ăn vận nghênh ngang trong làng, trong bộ. Làng An Biên nằm cách đường thủy qua lại của những đội quân tuần tiểu. Thỉnh thoảng, thuyền đánh cá của Lê chân phải nét vào một bên để những đoàn thuyền của quân Hán có tới hàng chục chiếc chở những trai tráng khỏe mạnh ra vùng các hải các bà để mò ngọc trai. Cạnh những tên lính Hán cầm giáo dài, cầm khiên đồng, mặc quần áo lính oai phong, là đám trai tráng, mình trần, đóng khố, tay và mình đầy những vết xăm hình rồng, hình rùa, hình cua cá, ngồi thu lưu trong lòng thuyền. Có lúc, một người đứng vụt dậy, nhảy qua mạng thuyền, lặng sâu xuống sông, bơi vào bờ, trốn ẩn sau những bãi bờ bãi xú, vẹt. Bọn quen lính trên thuyền la hét, thét lát náo động cả một khúc sông. Chúng biết không đuổi bắt nổi người chạy trốn, liền lấy thần trói những người còn lại và ra oai bằng cách lấy roi vút mạnh tới tấp lên thân người họ. Tiếng roi trong cơn tức giận của bọn lính háng quất sướng đám người bị đưa ra bờ mờ ngập trai vang lên vun vút. Những thân trai oằn xuống Nhiến răng chịu đựng, vốn tính khảng khái, lê chân cao mặt lại, miệng buộc lên một câu chửi bọn giặc dã man rồi đẩy thuyền đi đánh cá. Cả buổi hôm ấy, tiếng roi hành hạ người của bọn lính Hán luôn luôn ám ảnh cô. Khác với các cô gái, các làng, vùng đồng bằng, con gái an biên khỏe, da rám nắng. Đây là vùng đất mép biển, hoang vắng, không khỏe không được. Nắng gió, bão, sóng là những thứ đối mặt hàng ngày. Thêm vào đó, đây là nơi hoang sơ mới khai phá. Cũng may, đây có đường thủy, đường bộ qua lại, cũng là một vùng đất trọng yếu. Quan Thái Thú thường phải để mắt tới, vì các đám cướp biển hay giả dạng dân buôn, dân đi chài, đi làm mướn, tấn công vào các lị phủ, để cướp gạo, muối, vải vóc, châu báu, vàng bạc, rồi lại nhanh chóng rút ra ngoài biển khơi. Bộ Dương Tuyền có cả một đạo quân Hán tới năm 70 người, Trong đó có vài chục quân kỵ, để đi bắt phu dịch, thu tô thuế hoặc đàn áp những làng mạc không tuân thủ theo những luật lệ ở dinh thái thú định ra. Trai làng An Biên vốn giỏi lặng, nên lính trên dinh đô ủy về bắt đi đào trầm, mò trai. Nhà nào có trai khỏe đều bị trưng dụng đi cả. Làng bởi thế thiếu người. Việc chống lại những đám người ở mấy làng trên, tranh vùng tốt quăng lưới, Những bãi hầu, bãi sò dễ kiếm Không có người đứng ra Trừ mấy già làng cao tuổi Nhưng lực yếu, đấu lý không ăn thua Một hôm, Lê Chân tìm đến già hạp Một người trước đây thường đeo tay nải Làm tùy tùng cho một lạc hầu Ở bộ dương tuyền Ông giỏi bắn cung, rất thạo dùng mát Với một cây lao ngắn Ở những chân đầm nước trong Ông có thể phóng được những con chép nặng vài cân Khi ông đeo cung Hoặc cây ná lên rừng thì bữa đó láng giềng sẽ điếc mũi vì thịt trồn nướng hoặc chim quay cho những bữa rượu người đi săn. Nhà già hạp là túc lều hai gian thấp, dẫn ở dưới một khóm trúc. Tường toàn bằng thân tre ghép rất khéo. Vào trong nhà thấy toàn là sọ khỉ, sừng trâu rừng treo ngay trước chỗ ngồi. Lê Chân nói, Già hạp à, làng mình bị người làng khác bắt nạt. Già giỏi vậy mà không làm gì nổi sao? Một mình ta với mấy già khác, địch sao nổi cái đám trai tráng hung hãn của họ. Già có ưng luyện võ cho bọn đàn bà chúng tôi không? Già Hạp ngẫn mặt nhìn Lê Chân hồi lâu rồi nói. Ái chà, con bé này, suy nghĩ của mày vượt lũ đàn ông bọn ta rồi. Già Hạp liền dậy Lê Chân và hơn 10 cô gái khác do cô rủ được. Xóm dưới thấy vậy, cũng đến học. Những cô gái khác cùng hội đi kiếm hầu, đi úp cá, lúc đầu còn rụt rè đứng xem. Sau thấy chị em học bắn nỏ, học phóng lao rất hay, liền tự bảo. Họ làm được, sao ta không làm nhỉ? Thế là con gái cả làng An Biên đều học võ, học bắn nỏ. Cái tay dần cứng lên, con mắt nhắm dần trúng hơn. Buồn cười, có cô gái không nhắm được mắt trái, bắn cứ cách xa hồng tâm. Cuối cùng vứt nỏ. Ngồi lên bãi cỏ mạt khóc, lê chân đến chỗ mãi mới nín. Hôm sau, cô đến nhà, cơm nở theo hai chị em ngồi với nhau. Chân nhíu mắt từ từ cho cô gái xem, một lần, hai lần, ba lần. Tập mãi tập mãi, đến gần non trưa thì nhắm được. Mũi tên bắn đi chỉ cách hồng tâm vài đốt ngón tay. Lê chân bảo, "Đấy là tại em không cố thôi." Tập mãi, tập mãi thì cũng phải được chứ. Cô gái bắn thêm hai phát tên nữa. Đến phát thứ ba, trúng hồng tâm, sướng quá, ôm chầm lấy lê chân mà nói. Chị giỏi lắm, giỏi lắm. Chị đúng là nữ tướng của chúng em. Từ bữa ấy, cô chị cả lê chân trở thành nữ tướng của đám con gái học võ. Họ đi đổi cá ở trên bộ dương tuyền để lấy những mũi lao đẹp. 31 chị em sắm 31 mũi lao đồng khá đẹp. Họ luyện tập thêm ít tháng nữa, thì Lê Chân và mấy cô giỏi, những buổi trời lạnh, ra đầm trũng, đã phóng lao được cá to mang về. Còn khi đem thuyền hoặc đi lên đảo kiếm củi, họ thường mang nỏ theo, nhiều cô đã bắn rụng được chim ngói, sáo nâu, chẳng kém gì đám đàn ông bắn giỏi. Bây giờ họ không đi soi cá, túp cá, đi cào hầu riêng lẻ nữa, họ đi thành đội cả mấy chục người. Họ ra chỗ bãi biển cách đầu làng không xa. Bãi này bị đám làng bên tranh chiếm từ lâu. Kệ có mấy đứa con trai khỏe, hung hãng. Chỉ cần mò đến bãi hầu là chúng đã xông đến gây sự. Lê Trân đưa chị em đến cào hầu. Bọn con trai áp đến quát. Mấy đứa làng An Bi nghe đây. Bãi hầu này là của chúng tao. Lê Trần nói. Nói hay nhỉ? Làng các ngươi rất xa. Làng chúng ta gần. Sao lại nhận là của mình? Gọi là tranh đất, tranh miếng ăn thì có. À, còn chân bướng hả? Liệu có muốn ăn gậy của chúng ta không? Lê chân đứng lên, lấy nỏ quàng ở vai, đặt tên vào, bảo. Trông đây! Ta bắn trúng chõm khăn bịch đầu của ngươi này. Chỉ nghe đánh tách một cái, quả nhiên mũi tên mỏng bắn trúng chõm khăn của gã kia thật. Gã kia tròn mắt hét. Ô! Chúng nó bắn thật chúng mày ơi! Mấy cô gái khác cũng rút nỏ chỉa vào mấy đứa bạn của anh chàng cây gỗ. Lê Chân bảo, Biết điều thì để chúng ta mò hầu, bắt cá, cả hai cùng kiếm, đừng tranh của nhau. Đám làng kia biết tiếng các cô gái an biên, nói đại mấy câu, rồi lũi về phía đầm phía bên kia đánh lưới. Đám lính hán dẫn những người mò ngọc trai vẫn thường qua ngã an biên. Chúng thường xuất phát từ Lị Phủ Dương Tuyền, đi đến địa phận An Biên, đến bến sông, ua vào mấy làng, trưng dụng những thuyền của dân đậu trên bến, rồi bắt chở theo ven đảo, lần ra chỗ Mò Ngọc Trai ở mấy hòn đảo quanh đấy. Chúng đi khoảng 3-4 ngày, đến khi hết lương lại về. Cứ hai tên lính áp tải một thuyền. Biết thóp những lần đi về của chúng, lê chân bàn với già hạp. Ta phục kích đón đánh bọn Mò Ngọc Trai về. Được chăng già hạp rất ngạc nhiên nhìn Lê chân rồi bảo: “Cúng bay giá mưa Lê chân nói: “C nó là người, mình cũng là người chúng nó có lao, mình cũng có lao. Chúng nó có cung, mình có nở mình không thạo bãi lầy đất hiểm, chọn chỗ mà đánh, chắc là được Dà hạp gật gật cái đầu một lúc sau lại vặ hỏi: Nếu chúng dò ra, Làng An Biên đánh chặn cướp ngọc trai của chúng, sẽ đem quân đến vây bắt, triệt hạ làng thì sao? Dạ ơi, ai lại dạy đánh chúng gần làng Minh, để chúng lấy cớ phá làng? Chân đã chọn được một bãi lầy, nơi chúng phải dừng thuyền lên bộ. Vượt qua, vào làng lấy ngựa gần đấy. Chỗ ấy phục kích là tốt nhất. Bữa ấy, các cô gái lấy lá buộc kính mình, đội nón cũng gài lá, cùng gia hạp phục binh ở bãi số lầy. Quả nhiên khi viên đội trưởng người Hán đem những thứ lấy được từ biển và rừng về, thì nghe thấy một tiếng quát lớn, rồi hàng loạt tên nỏ bắn ra, cứ nhằm vào người Hán mà bay vung vút tới. Nhiều tên trúng tên vào bã vai, vào cánh tay, ngã loạn troạn. Chưa kịp đứng lên thì thấy những đám người mặc xoa đầy bùng, người khoác toàn lá xanh, xông vào dùng dao đâm. Chẳng mấy chốc cả một đội lính Hán áp tải người đi mò ngọc trai, săn thú trên đảo, đều bị diệt gọn. Họ giấu thay bọn lính xuống bùm sâu, thu lấy chiến lợi phẩm. Đám người mò Ngọc Trai vừa chèo thuyền về, ở cách đó nửa dặm cũng không hề hay biết. Việc đoàn quân Áo Lá diệt được cả một đội lính Hán đi vơ vét Ngọc Trai và săn thú rừng, lan truyền khắp bộ Dương Tuyền, lan sang cả bộ Ninh Hải. Nghe đầu nàng tía ở Vũ Ninh, hồ đề ở Tam Đảo đều có hành động tương tự cả. Lê Trân mừng lắm. Kế đó lại có tin thi sách, Chồng bà Trưng Trắc, vì không chịu khuất phục, đã bị Tô Định đem quân đến Chu Diên Bắc và giết. Bà Trưng Trắc cùng em là Trưng Nhị khởi binh. Lê Chân cũng liên kết được dân trong vùng miền Duyên Hải có đến hàng ngàn người. Đội chiến thuyền được gấp rút luyện tập. Các lò rèn ở các làng đỏ lửa từ khi chích tre báo sáng cho đến tận tối mịch trăng lên. Quân lính Hán ở Phủ Đô Ý, Bộ Dương Tuyền bị tập kích ở mọi nơi đủ kiểu. Chuyến số quân tổn hại đến non một nửa. Viên quan đầu bộ phải cho người đến Luy Lâu xin tăng viện. Ngay hôm ấy, có sứ giả của hai chị em họ Trưng đến. Lê chân làm cơm khoảng đại. Sứ giả thuật lại việc thi sách bị giết. Bà Trưng khăn trắng tế chồng, thề giết giặc, khiến đội quân của Lê chân ai nấy đều rơi nước mắt. Đêm ấy, sứ giả gặp riêng Lê chân truyền lời hịch của nhị Trưng, rồi gợi phương lược để đạo quân của Lê Trân vùng An Biên biết, cùng phối hợp. Lê chân nắm tay sứ giả của họ Trưng, nói tôi Định và lũ người Hán tham lam tàn bạo, cả 15 bộ ở đất nước này máu chảy đầu rơi đã nhiều. Từ lâu chúng tôi đã chờ người dựng cờ nghĩa để theo. Nay họ Trưng đã vì thù chồng nợ nước, quyết diệt thành lưu lâu. Chúng tôi sẽ nguyện theo, đuổi giặc Hán ra khỏi bờ cõi rồi ngâm chọn lấy một đạo quân bộ và quân thủy thật tinh nhuệ, bí mật luyện tập suốt ngày đêm ở trong một khu rừng trên đảo, và cho người giả trang đi do thám trong phủ lị. Phủ đô ý ở Dương Tuyền mới được tăng thêm quân. Quân cũ quân mới vừa sát nhập. Viên phó đô ý mới đến, cậy mình là tay chân của Tô Định, có vẻ xem thường viên đô ý cũ. Cho nên dẫu là quân đồn trú, nhưng quân cũ quân mới vẫn chưa phiên chế được cùng đội ngũ. Chúng chia phiên nhau để đi tuần tiểu, nhưng chỉ quanh quẩn ra ngoài phủ lỵ chừng vài dặm, không dám đi xa. Khi được tin hai chị em Trưng Trắc Trưng Nhị đang vây đánh Duy Lâu, cũng là lúc Lê Chân cất quân đi đánh lị sở Dương Tuyền. Quân bộ theo đường sông, khởi hành suốt đêm. Đi đến đâu, nữ tướng lấy thêm quân đến đó, quân đông đến mấy ngàn người. Quân bộ được chở lên thuyền rồi bí mật tìm nhập, ém quân ở gần phủ lỵ ngay canh ba đêm trước. Đến canh năm, khi trống trong thành điểm tiếng cuối cùng, quân canh mở cổng thành cho đội tuần tiểu vào, thì bốn phía thành đất dương tuyền, tiếng hò reo dậy đất. Đội quân tiên phong do đích thân Lê Chân cùng già hạp chỉ huy, xông thẳng vào trong thành, tiến thẳng vào trướng của viên đô úy. Hắn thấy loạn, vừa từ trong trướng cầm gươm xông ra, định chạy đến tàu ngựa, thì đã bị Lê Chân phóng một mũi lao ngã ngay xuống sân, máu đổ ra xối xả Thấy một toán quân từ doanh trại láo nháo chạy ra, tìm chủ tướng. gia hạp đã dẫn nghĩa binh chặn chúng. Tạo quân của viên phó đô ý vừa tập hợp được, dẫn nhau đến trướng phủ, thì đã bị đội nữ binh phục chờ, bắn tên ra rào rào. Tiếng loa gọi hàng vang lên khắp thành. Viên phó đô ý biết sự việc đã hỏng, vội dẫn tàn quân mở một đường máu tháo chạy. Lê Chân chiếm được thành dương tuyền, cho kiểm kê lương thảo, Những vũ khí quân trang trong kho quân hán bỏ lại. Ngay đêm ấy, nữ tướng giao cho già hẹp ở lại giữ thành, còn mình thì cất quân về lưu lâu để hỗ trợ cho trưng trắc, trưng nhị. Đội quân gồm 500 chiến binh trai và gái, đầy khí thế chiến thắng, xuống thuyền xuôi gấp về lưu lâu.